Các bạn thân mến, Knut Hamsun là nhà văn có công đổi mới văn xuôi Na Uy và là người luôn cố gắng thể hiện đời sống tâm hồn phong phú cả vô thức và ý thức. Các tác phẩm tiêu biểu của ông phải kể đến như Đói, Cho đời, Bản hợp sướng hoàng gia, Những kẻ lang thang, Vòng vây đã khép, vân vân. Với tác phẩm Nhựa của đất, ông đã nhận được giải thưởng Nobel năm 1920. Ngoài tiểu thuyết, ông còn sáng tác nhiều kịch, thơ. Chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay, giọng đọc Hồng Huệ sẽ chuyển tới các bạn một sáng tác truyện ngắn của Knut Hamsun, truyện có tiêu đề Nô lệ của tình yêu, bản dịch của Đào Minh Hiệp mời các bạn cùng nghe. cả những dòng này là do chính tay tôi viết, vào ngày hôm nay để cho lòng nhẹ bớt, tôi đã mất việc và đánh mất luôn cả niềm vui sống. Tôi đã mất tất cả. Còn trước đó, tôi đã từng làm công trong tiệm cà phê Maximilian. Chàng trai trong bộ vét tông màu sáng tối nào cũng ghé lại quán cà phê của chúng tôi với hai người bạn. Và họ thường ngồi vào một trong số những chiếc bàn do tôi phục vụ. Quán cà phê thường rất đông khách và khách hàng vẫn nói với tôi những lời tốt đẹp, chỉ có anh là không. Đó là một chàng trai vóc dáng cao gầy với mái tóc màu đen mềm mại, cặp mắt xanh da trời đôi khi vẫn hướng về phía tôi. Còn trên môi là hàng riêng mỏng. Rõ ràng, ngay từ đầu chàng trai đã chẳng để ý đến tôi. Trong suốt một tuần lễ, tối nào chàng trai cũng đến, tôi đã quen với sự có mặt của anh. Và những lúc vắng anh, tôi cảm thấy lòng mình trống vắng. Có một lần chàng trai không đến, tôi bối rối tìm kiếm khắp quán cà phê và bớt chợt nhìn thấy anh đang ngồi bên chiếc bàn đằng sau cây cột lớn, cạnh lối ra vào thứ hai. Anh ngồi cùng với cô diễn viên xiếc Cô gái mặc chiếc áo váy màu vàng đi đôi khăn tay dài quá khỉu. Cô gái còn rất trẻ, cặp mắt đẹp màu nâu sẫm. Còn mắt tôi màu xanh ra trời. Tôi đứng lặng trong một lát, cố lắng tai nghe những lời trò chuyện của họ. Cô gái trách móc anh về một việc gì đó, rằng anh đã làm cho cô ta phát ngán và yêu cầu anh ta hãy đi đi. Lạy đức mẹ đồng Trinh tôi nhủ thầm, giá anh ấy đến với mình. Tối hôm sau chàng trai lại đến, và như thường lệ với những người bạn của mình, Họ lại ngồi vào một trong số những chiếc bàn của tôi. Tôi phải phục vụ khách ở 5 chiếc bàn cả thể. Tôi đã không chạy ngay đến chỗ anh như mọi khi. Tôi đỏ mặt và làm như không nhìn thấy anh. Khi đó anh liền gọi tôi đến. Tôi nói. Tối qua anh đã không đến đây. Các bạn hãy nhìn xem. Anh nói với những người bạn của mình. Cô hậu bàn của chúng ta có thân hình đẹp đấy chứ. Trông cô ấy rất tuyệt. Các anh dùng bia, tôi hỏi, phải, anh đáp. Tôi không bước nữa mà chạy như bay đến lấy ba vải bia. Vài ngày nữa trôi qua, một lần chàng trai chìa cho tôi tấm danh thiếp và nói, Cô hãy trao tấm danh thiếp này cho cô gái kia. chẳng cần nghe hết câu, tôi cầm tấm danh thiếp và mang đến chỗ cô gái mặc áo vàng. Trên đường đi tôi đọc được tên của anh. Vladimir T Khi tôi quay lại bàn của anh, anh nhìn tôi bằng ánh mắt rò hỏi Em đã trao cho cô ấy Tôi nói Không có trả lời à? Không Chàng trai cho tôi một mắt và mỉm cười nói Không trả lời cũng là một cách trả lời Suốt cả buổi tối, chàng trai không rời mắt khỏi cô gái và những người bạn của cô ta Và lúc 11 giờ, anh đứng lên và bước lại bàn của họ. Cô gái tiếp anh với vẻ lạnh nhạt. Nhưng hai người bạn trai của cô ta thì ngược lại. Họ trò chuyện với anh, tuôn ra những câu hỏi nhạo bán và những chàng cười hô hố. Vài phút sau, chàng trai quay lại chỗ của mình và tôi nhận thấy một chiếc túi áo bành tô mùa thu của anh bị ướt vì bia. Ngay lúc ấy, anh cởi áo bành tô ra Rồi quay lại ném về phía bàn của cô diễn viên xiếc một cái nhìn căm tức. Tôi đã cố gắng trải lại chiếc áo bành tô thu cho anh. Và anh mỉm cười với tôi. Cảm ơn nô lệ. Tôi giúp anh mặc áo bành tô và vuốt nhẹ lên lưng anh. Anh cứ ngồi mãi như thế đâm chiêu suy nghĩ. Một người bạn của anh gọi bia. Tôi cầm lấy chiếc cốc vải và định cầm luôn cả chiếc cốc của anh nữa. Nhưng... Anh đã đặt tay mình lên tay tôi và nói, không. Sự đụng chạm của anh đã làm cho tay tôi như hóa đá. Anh nhận ngay ra điều đó, liền nhấc tay ra. Đêm ấy, tôi đã quỷ xuống bên giường và cầu nguyện cho anh. Tôi sung sướng hôn lên bàn tay đã được anh chạm vào. Một lần, anh đã tặng hoa cho tôi, cả một bó hoa lớn. Anh đã mua của người bán hoa ngay sau khi vừa bước chân vào quán. Những bông hoa tươi, đỏ thắm, cả một bó lớn, gần hết cả giỏ hoa của bà bán hoa, anh đặt bó hoa lên bàn. Hôm nay anh đến có một mình, dành được phút nào tôi liền đứng nấp sâu trước cột, nín thở, nhìn về phía anh và nghĩ. Tên anh là Vladimir T. Tôi cứ ngồi như vậy rất lâu, mắt luôn nhìn vào đồng hồ. Tôi hỏi, anh chờ ai ạ? Anh nhìn tôi bằng ánh mắt vô hồn rồi đột nhiên đáp. Không, tôi không chờ ai cả. Tôi có chờ ai đâu. Thế mà em lại nghĩ rằng có lẽ anh đang chờ ai đó. Tôi lại nói. Cô lại đây. Anh nói. Tặng cô đấy. Và anh đã đưa cho tôi cả bó hoa. Tôi muốn nói một câu gì đó cảm ơn anh. Nhưng tôi bỗng thấy mình là cả giọng. Chỉ lắp bắp được hai từ cảm ơn. Tôi đứng bên quầy hàng, dường như ngập thở vì hạnh phúc, không nhớ phải nói gì nữa. Cô cần gì? Cô gái đứng quầy hỏi. Thế chị không biết à? Tôi hỏi lại. Làm sao mà tôi biết được? Cô làm sao thế? Điên à? chỉ có biết ai đã tặng cho tôi bó hoa này không? Tôi hỏi lại. Người quản lý đi ngang qua. Tôi nghe ông ta nói. Cô đã quên mang bia cho người đàn ông đi chân gỗ đấy. Anh Vladimir đã tặng bó hoa này cho tôi. Tôi nói, rồi vội vàng mang bia đến cho các bạn. Thì vẫn chưa đi. Cuối cùng, khi anh đứng lên, tôi lại cảm ơn anh một lần nữa. Anh đứng lại và nói, Thật ra tôi mua chúng không phải cho cô. Thì đã sao? Rất có thể anh đã mua bó hoa cho một cô gái khác, nhưng anh đã tặng cho tôi. Tôi đã nhận những bông hoa, Chứ không phải cô gái mà anh định tặng. Và anh đã cho phép tôi cảm ơn anh. Chúc anh ngủ ngon, Vladimir. Sáng hôm sau trời mưa. Hôm nay tôi sẽ mặc bộ áo váy nào đây? Bộ màu đen hay màu xanh lá cây? Tôi tự hỏi. Bộ màu xanh lá cây còn mới. Bởi vậy tôi đã mặc bộ ấy. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Tại bến đỗ xe điện có một người đàn bà đang đứng dưới mưa. Bà ta không có ô. Tôi nhường ô của mình cho người đàn bà, nhưng bà ta từ chối. Khi đó tôi liền cụp ô lại. Bà ấy sẽ không bị ướt một mình, tôi thầm nghĩ. Buổi tối, Vladimir lại đến quán cà phê. Cảm ơn anh vì những bông hoa hôm qua. Tôi Kiều hãnh nói. Hoa nào? Anh hỏi lại. Cô đừng nhắc đến những bông hoa ấy nữa. Dạ, em chỉ muốn cảm ơn anh ạ. Tôi nói, anh nhún vai đáp. Không phải tôi yêu cô đâu, nô lệ ạ. Anh không yêu tôi, thì đã sao? Tôi biết, và không hề đau khổ vì điều đó. Nhưng tối nào tôi cũng được gặp anh. Anh ngồi vào bàn của tôi, chứ không phải bàn của người khác. Còn tôi, tôi là người mang bia cho anh. Mời anh, Vladimir. Tối hôm sau, anh đến muộn. Anh hỏi tôi, cô có tiền không, nô lệ? Rất tiếc là không ạ. Tôi đáp, em là cô gái nghèo. Anh nhìn tôi mỉm cười và nói, cô không hiểu ý của tôi rồi. Tôi chỉ cần mượn tạm ít tiền đến ngày mai thôi. Ở nhà em còn 130 mát. Ở nhà chứ không phải ở đây ạ Tôi đáp, anh hãy chờ 15 phút nữa, quán đóng cửa, em sẽ mang đến cho anh. Anh chờ đúng 15 phút và chúng tôi cùng về với nhau. Tôi chỉ cần 100 mạc thôi. Anh nói. Anh không ngần ngại bước cạnh tôi trên suốt quãng đường. Không đi trước hoặc đi sau như những quý ông sang trọng khác. Em có một căn phòng nhỏ xíu. Tôi nói khi hai người về đến nhà tôi. Tôi sẽ không lên với cô đâu. Anh nói. Tôi sẽ chờ ở đây. Anh đứng chờ tôi. Khi tôi quay xuống, anh liền đếm tiền rồi nói. Ở đây có hơn 100 mạc. Tôi buốc ba cho cô 10 mát. Đúng vậy, tôi muốn cho cô 10 mát. Anh chỉa cho tôi 10 mát và nói Chúc ngủ ngon rồi đi ngay. Tôi thấy anh dừng lại ở góc phố và cho bà lão ăn mẩy thọt chân một đồng xi si linh. Tối hôm sau, anh nói với tôi rằng rất tiếc anh chưa thể trả món nợ cho tôi được. Tôi cảm ơn anh vì anh chưa trả nợ cho tôi. Anh cởi mở tiết lộ cho tôi biết Anh đã phung phí hết số tiền ấy rồi. Biết làm sao được, nô lệ. Anh nói, cô biết đấy, cũng chỉ vì cô gái áo vàng thôi. Tại sao cậu lại gọi cô hầu bàn của chúng ta là nô lệ? Một người bạn của anh hỏi, cậu còn nô lệ hơn cô ta đấy. Các anh uống bia chứ? Tôi hỏi để cắt ngang cuộc nói chuyện của họ. Lát sau, cô gái mặc áo vàng bước vào. Thi đứng dậy nhưng mình chào. Anh nghiêng mình thấp đến nỗi mái tóc xòa sướng mặt. Cô gái bước ngang qua và ngồi vào trước bàn trống. Sau đó cô ta kéo hai chiếc ghế khác, xoay lưng của chúng vào mép bàn. Ý muốn nhắc cho mọi người biết cô không muốn ngồi với ai. Mặc dù vậy, Tri vẫn bước đến bàn của cô ta, ngồi vào một trong hai chiếc ghế. Sau vài phút, anh đứng dậy và nói to. Thôi được rồi, tôi sẽ đi và không bao giờ quay lại nữa. Cảm ơn. Cô ta nói, tôi cảm thấy đất như sụt dưới chân mình vì hạnh phúc. Tôi chạy lại chỗ quầy và bắt đầu kể lệ. Hình như tôi đã nói rằng anh sẽ không bao giờ quay lại với cô ta nữa. Ông quản lý đi ngang qua, khiển trách tôi bằng một giọng gay gắt, nhưng tôi chẳng thèm để ý. Khi quán đóng cửa, Thi đã tiến tôi về nhà. Cô hãy đưa cho tôi 5 mác trong số 10 mác tôi đã cho cô hôm qua. Anh nói, tôi đề nghị anh cứ lấy luôn cả 10 mác, Anh đã lấy cả 10 nhưng buốc ba lại cho tôi năm mát và không muốn nghe những lời từ chúi của tôi. Hôm nay em hạnh phúc quá, tôi nói. Giá như em có thể mời anh lên phòng, nhưng phòng của em chật lắm. Tôi không lên đâu, anh nói. Chúc cô ngủ ngon. Rồi anh đi ngay. Anh đã quên bố thí cho bà lão ăn mày đứng ở góc phố. Mặc dù bà lão đã chìa tay ra, tôi liền chạy lại chỗ bà lão Cho bà một đồng xu và nói Đây là của chàng trai mặc bộ đồ màu xám vừa đi ngang qua ạ Chàng trai mặc bộ đồ màu xám à? Bà lão ăn mày hỏi lại Phải, của chàng trai có mái tóc màu đen ý Của anh Vladimir ạ Cô là vợ của anh ấy à? Dạ không ạ Tôi là nô lệ của anh ấy Tôi đáp Mấy túi liền Anh nhắc đi nhắc lại với tôi rằng Anh rất tiếc chưa thể trả tiền cho tôi được. Tôi xin anh đừng xúc phạm tôi vì việc ấy. Anh nói to đến nỗi mọi người xung quanh đều nghe được và nhiều người đã cười nhạo anh. Tôi là thằng khốn nạn, là đồ vô lại. Anh nói, tôi đã vay tiền của cô mà không trả được. Tôi sẵn sàng cho người ta chặt đứt tay phải để lấy 50 mạc. Tôi cảm thấy khiếp hãi vì những lời anh vừa nói. Tôi cố vắt óc nghĩ xem có thể kiếm tiền cho anh bằng cách nào. Nhưng tôi không biết kiếm ở đâu cả. Một lát sau anh lại nói với tôi. Nếu cô muốn biết có chuyện gì xảy ra, thì đây, cô gái áo vàng đã ra đi cùng với đoàn siết của mình rồi. Và tôi đã quên cô ta, thậm chí cũng chẳng thèm nhớ đến cô ta nữa. Nhưng dù sao thì hôm nay cậu lại viết thư cho cô ta. Một người bạn của anh nói. Lần cuối cùng, Vladimir đáp. Tôi mua một bông hồng của người bán hoa. Tôi muốn gài vào ve áo của anh. Nhưng hơi thở của anh cứ mơn man trên làn da tay. Làm tôi loay hoay mãi mà không sao tìm được cái khuy áo. cảm ơn. Anh nói. Tôi hỏi người đứng quỹ vài mát mà quán còn thiếu của tôi rồi đưa hết cho anh. Số tiền quả là ít ỏi. cảm ơn. Anh lại nói. Tôi cảm thấy hạnh phúc suốt cả buổi tối cho đến khi anh nói. Tôi sẽ ra đi bằng số tiền này. Sau một tuần nữa, tôi sẽ trả lại cho cô. Cô sẽ nhận được số tiền của mình. Nhận thấy sự xúc động của tôi, anh liền nói thêm. Tôi yêu cô. Rồi anh nắm lấy tay tôi. Tôi vô cùng sừng sốt trước quyết định ra đi của anh. Mặc dù tôi đã hỏi, nhưng anh không nói sẽ đi đâu. Tiệm cà phê, những chùm đèn trần và vô số những khách hàng, tất cả như bồng bềnh trước mắt tôi. Không kìm nổi, tôi liền nắm lấy tay anh. Sau một tuần nữa, tôi sẽ trả lại tiền cho cô. Anh nói, rồi đột ngột đứng dậy. Tôi nghe thấy người quản lý nói, cô nên đi tìm một chỗ làm khác. Thì đã sao? Tôi nghĩ, có nghĩa lý gì đâu. Sau một tuần nữa, Vladimir sẽ trở về với mình. Tôi muốn cám ơn anh vì điều đó. Nhưng khi tôi quay lại, anh đã bỏ đi. Một tuần sau, buổi tối khi trở về nhà, tôi nhận được một bức thư của anh. Anh viết, anh đã đi tìm cô gái mặc áo vàng nhưng vô vọng, rằng anh không thể trả lại tiền cho tôi vì đã thành một kẻ bẩn hàn. Anh lại tự nguyện rủa mình là đồ hèn hạ. Bên dưới anh viết thêm, tôi là nô lệ của cô gái áo vàng. Tôi đã khóc suốt cả một đêm, tôi không biết phải làm gì nữa. Một tuần sau tôi bị đuổi việc và bắt đầu đi tìm chỗ làm mới. Hết ngày này sang ngày khác, tôi gõ cửa các tiệm cà phê và khách sạn, gọi điện đến các gia đình giàu có nhưng đều vô hiệu. Một đêm đã muộn, tôi mua một tệp báo hạ giá và vừa đi vừa đọc tất cả các thông báo. Tôi nghĩ rất có thể mình sẽ tìm được một công việc nào đó và sẽ cứu được cả hai, cả anh và cả mình. Tối hôm qua, tôi đã bắt gặp tên anh trên báo và đã đọc tất cả những gì người ta viết về anh. Ngay sau đó, tôi vùng chạy ra đường, lang thang trên các phố, cho đến tận sáng mới quay về. Rất có thể tôi đã ngủ ở đâu đó, mà cũng có thể tôi đã ngồi bất động trên bậc cầu thang. Tôi không nhớ nữa. Hôm nay, tôi đã đọc lại mẫu tin đó. Lần đầu tiên tôi đọc nó là vào tối hôm qua. Tôi run dậy đổ vật xuống ghế. Sau đó không hiểu sao, tôi thấy mình đang ngồi bệt trên sàn, dựa người vào thành ghế. Tôi cứ đập mãi hai tay xuống sàn, miên man suy nghĩ. Mà cũng có thể tôi chẳng nghĩ gì cả. Trong đầu trống rỗng, tôi chẳng nhớ gì nữa. Sau đó, hình như tôi đã đứng lên và bước ra khỏi nhà. Ở góc phố, tôi nhớ mình đã cho bà lão ăn xin một đồng xu và nói. Đây là của chàng trai mặc đồ màu xám. Bà cũng biết anh ấy. Cô là vợ chưa cưới của anh ấy à? Bà lão hỏi. Không, tôi là vợ quá của anh ấy. Tôi đáp, tôi đã lang thang trên đường phố cho đến tận sáng, còn bây giờ tôi đang đọc lại những dòng này, tên của anh là Vladimir. chủ đề các bạn truyện ngắn Nô lệ của tình yêu của nhà văn người Na Uy bản dịch của Đào Minh Hiệp. Sau đây, biệt viên chương trình có đôi lời cảm nhận về ngắn này. Thưa các bạn, không tự nhiên mà nhà thơ người Đan Mạch Tove Ditlevsen có bài thơ được nhiều bạn trẻ yêu thích và thuộc. Đó là bài Hình tăm rắc muôn đời, với những câu mở đầu: Trên con đường tôi đi, có hai người đã tới, Một người rất yêu tôi, còn tôi yêu người khác. Người cho tôi hạnh phúc, luôn như gió vội bay. Người dân tôi cả đời, không được gì đền đáp. Vâng, tình yêu đơn phương chúng ta có thể bắt gặp rất nhiều trong cuộc sống đời thường. Chàng trai trong câu chuyện rõ là si mê cô gái mặc áo vàng. Nào là gửi thư, mua hoa tặng, chờ đợi. Phay mượn tiền để đi tìm cô gái. Tới lúc khánh kiệt, bần hàn, thất tình mà chết. Còn nhân vật chính xưng tôi trong câu chuyện thì sao? Si mê chàng trai. Cảm thấy trống vắng mỗi khi chàng trai không đến. Hạnh phúc khi được phục vụ chàng. Sẵn sàng làm bất cứ điều gì chàng trai sai bảo. Trải lại chiếc bành tô bị ướt vì bia cho chàng. sung sướng hạnh phúc khi được chàng trai đó tặng hoa. Cho dù biết đó là thứ hoa thừa người được tặng không nhận. Sẵn lòng đưa toàn bộ số tiền dành dụng được cho chàng trai khi anh ngỏ lời. Lần thứ hai lại vét những đồng tiền cuối cùng đưa cho chàng, dù biết những đồng tiền đó chàng để quyến rũ cô gái áo vàng. Với tất cả những tình tiết như thế, nhà văn minh chứng một điều. Bản chất tình yêu là sự dâng hiến, không vụ lợi và thậm chí có phần mù quáng. Chàng trai gọi đúng bản chất của tình yêu đơn phương là nô lệ. Cô gái hầu bàn là nô lệ của anh, và bản thân anh cũng đang là nô lệ tình yêu của cô gái tóc vàng. Mặc dù không mảy may được đáp trả, nhưng họ đều lao vào như những con thiêu thân. Chàng trai khánh kiệt, chết vì thất tình. Nhân vật tôi, cô hầu bàn, cũng bị mất việc. Với cách đặt tên nhân vật mang tính phiếm chỉ, Giọng kể, nhẹ nhàng, tương tửng, nhà văn muốn triết luận về một vấn đề khá thú vị. Tình yêu luôn là bí ẩn, có ma lực, sức hấp dẫn và sự tàn phá. Chẳng thế mà con người dù khôn ngoan, đôi khi vẫn trở nên ngờ nghịch mất hết lý trí khi xa vào lưới tình. Và dĩ nhiên, tình yêu đơn phương không thể là thứ tình yêu mang lại hạnh phúc, mà... Chỉ đem đến nỗi khổ đau cho con người mà thôi Kết thúc chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay Mời các bạn cùng thưởng thức một sáng tác thơ của nhà thơ Pháp Lam Martin Bài thơ có tiêu đề Hồ do nghệ sĩ ưu tú Vũ Kim Dung trình bài Đêm tâm tôi thuyền trôi Trôi mãi hết bờ gần lại tới bên xa biển đời ngàn thua phôi pha bỏ neo sau chẳng chờ ta một ngơi ngày hò hồ hỡi hồn nơi này hẹn ước một năm chơi mong được gần ai Đến đây cảnh cũ hoài Mình ta ngồi đó Hỏi người xưa đâu Vẫn như trước ào ào Sóng vỗ sườn đá câu Nước đỏ râm Lại thêm trận gió bạt ngàn Từng tung bọt trăng lên bàn chân yêu. Ồ còn nhớ một chiều cô tịch ta cùng nàng rong chiếc thuyền chơi. Chi nghe em à dưới trời tiếng tre hòa tiếng nước trôi. Nhịp V văng vằng tiếng vàng ảo diệu bờ say xưa khắp nèo vang ngân lắng nghe sóng nước tần ngần lời ai một ước mấy phần cảm thương thời gian hỡi xin mừng cánh lại tháng ngày ơi bồ cho chung choi để ta hưởng trọn niềm vui những ngày đẹp nhất cuộc đời chăn Trái đất này trăm ngàn kẻ khổ Dù lòng từ giúp họ trôi mau Trôi theo mọi nỗi ưu sầu Còn người hạnh phúc yêu cầu quên đi Nhưng uổng công nằn nì Ít phút giờ yêu thương buồn vụt bỏ ta Mong đêm chậm chậm đừng quá mây thoát đã sáng lòa bình, bình hãy yêu đi yêu nhanh hưởng vội có chi bền mà mãi mộng mơ bờ ch đời bến không chờ con người ta với thì giờ Thời gian hỡi cớ sao hờn ghét Tiếng yêu thương tha thiết ngọt ngào Cớ sao cùng với đớn đau Vui kia lại cũng qua cầu lãng quên Sáng mới cho chiều liền lấy lại ội chia lìa vừa mới bên nhau ta đành mất hẳn rồi sao thời gian còn có khi nào trả ta Ôi hằng câu vô quá vãng vượt thầm sâu nuốt trừng làm gì xin bảo ta ngay niềm vui nhân thế đặt bay cướp không Hồ với núi với rừng với đồng cùng thiên nhiên cuộc sống không xa xin gìn giữ hộ cho ta bền lâu kỷ niệm những giờ Chơi dòng tu cảnh hồ yêu say ngủ ấm bình Rừng thông xanh lá đời xanh bao hồn đã tang chen ve canh Ta nhớ u u gió thôi, tiếng bờ gần vòng tới bờ xa. Đẹp sao ánh nguyệt trắng hoa. Lung linh trải thâu đó. cùng lâu than thở, cùng hương thơm lan tỏa nơi nơi. Cô thời yêu nhào Chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay xin dừng tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại.